Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 20 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hữu. Ở các phần trước, các bạn đã biết tiểu đoàn 7 lúc bấy giờ vẫn đang chốt quanh khu vực chân núi Novia. Và sau những ngày liên tục hung hăng dùng một lực lượng lớn để đánh vào khu vực chốt của tiểu đoàn 7 bị ta đánh bật ra, biết gặp phải đối thủ khó nhằn, tôi phốt đã phải dừng các cuộc đánh lớn, chỉ còn những trận đánh nhỏ lẻ. Trận địa lúc bấy giờ gần như được yên ắng trong vài ngày giữa lúc này thì đơn vị xảy ra những sự thay đổi về nhân sự đầu tiên là việc có một cái lệnh từ trên trung đoàn xuống anh ước tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 7 sẽ được rút ra Bắc để phục vụ cho tuyến biiền giới phía Bắc trên trung đoàn cũng có vài người của những tiểu đoàn bạn trong trung đoàn cùng ra Bắc vào dịp này kế đó thì anh hổ là tiểu đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn 7 được điều về làm đại đội trưởng trinh sát đại đội 21 của trung đoàn 209. Anh Phước hiện trên ban tác chiến của trung đoàn thì về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7. Trước đây thì anh Phước từng là đại đội trưởng đại đội 2, anh là lính 68 quê ở Hải Phòng, rồi lên làm tiểu đoàn phó, rồi từ tiểu đoàn phó lên ban tác chiến của trung đoàn. Bây giờ anh Phước lại quay trở về tiểu đoàn 7 với cương vị là người lãnh đạo quân sự cao nhất Anh ước có 24 giờ để chuẩn bị giờ đơn vị đi làm nhiệm vụ mới. Thời gian còn lại anh xuống từng đại đội, từng trung đội trên những công sự chiến đấu của toàn tiểu đoàn 7 để chia tay anh em, dặn dò các em cẩn thận trong chiến đấu. Chúng tôi cũng biết anh không muốn chia xa chúng tôi, nhưng nhiệm vụ mới bên, bên dưới phía Bắc đang cần những người như anh hơn và đã là người lính, chúng ta không có quyền lựa chọn khi xuống đại đội 2, anh ước gặp tôi, truyền qua chuyện lại, lúc bây giờ tôi mới biết anh ước là người Tân Lạc, Hà Sơn Bình, cách thị trấn Vũ Bản cỡ 15 cây số theo như lời anh tả. Thì nhà anh nằm gần với hai hòn đá sát bên đường, phía trong là cái bản người dân tộc Mường và cách thị xã Hòa Bình chừng 50 cây số. Vậy là cách đây 5 6 tháng tôi có dịp đi qua trước cửa nhà anh hai lần. Vậy mà anh em ở gần nhau Tới hơn nửa năm trời Bây giờ mới có dịp nói với nhau Được vài câu chuyện Nhà, chuyện quê hương Nhưng thôi Anh ước cũng sắp được về nhà của mình rồi Còn chúng tôi Thì chẳng biết là sẽ đến bao giờ Nỗi nhớ nhà Nhớ quê hương Luôn dâng trào trong lòng tôi Hôm sau thì xe ô tô vào chốt Đưa anh Phước về tiểu đoàn 7 Và đón anh ước đi Khoảng 3 tháng sau Anh ước có viết thư về đơn vị cũ cho anh em Qua thư chúng tôi mới biết anh được điều về một trung đoàn bộ binh của quân khu 1 làm trưởng ban tác chiến của trung đoàn và bây giờ đang chiến đấu chống lại quân bành trướng trên biên giới phía Bắc. Anh cũng có kể sơ qua những ác liệt gian khổ trên hướng biên giới phía Bắc và rất nhớ những người chiến sĩ đã từng chiến đấu dưới sự chỉ huy của anh. Anh Phước về nhận vị trí tiểu đoàn trưởng, cũng tua một vòng kiểm tra trận địa. Xưa nay thì tôi vẫn nghe anh em ở đại đội 2 cũ nhắc nhiều đến anh Phước Người đại đội trưởng đại đội 2 năm xưa Tưởng thế nào hóa ra anh Phước là người nhỏ bé như con chim chích Cái chiều cao rất khiêm tốn Có lẽ không quá 1m45 Và có một đôi chân có lẽ nhỏ nhất quân đội nhân dân Việt Nam Anh chỉ đi vừa giày số 34 Xong anh Phước lại là một con người khác hẳn với cái dáng vẻ bên ngoài Bản lĩnh người lính già đã trên 10 năm lăn lóc trên các chiến trường Việt Nam và Campuchia suốt từ những năm 1968 đến năm 79 này được anh thể hiện trong những trận đánh từ thời tôi còn đang ngồi ở ghế nhà trường cấp 1 và anh lịch đại đội trưởng đại đội 2 cũ đã từng là liên lạc của anh Phước một thời. Đúng là đại đội 2 anh hùng đã từng sản sinh ra những con người đầy dũng cảm trước kẻ thù. Lần đầu anh xuống đại đội 2 Nhìn đến tôi, anh mới hỏi anh Hồng. Có phải thằng liên lạc này là cái thằng đã từng chửi cả tiểu đoàn Trương Ước không? Rồi cười cười, anh Phước nói: "Thằng em, nghe giọng anh cho rõ để đừng có chửi nhầm phải anh đấy nhá Tôi bây giờ cũng cười cười phân trần: "Em bây giờ cũng có biết là anh Ước đâu đang đánh nhau như thế, em gọi về tiểu đoàn thì bị chửi nên mới phản xạ chửi lại vậy thôi." Chiều tối hôm đó, một nhóm anh em trinh sát của trung đoàn Và vài người trên ban tác chiến của trung đoàn Hành quân bộ xuống tới tiểu đoàn 7 Lúc tôi lên anh nuôi lấy cơm về Thì thấy anh Mậu đang chuẩn bị tư trang Súng đạn cho nhiệm vụ tối nay Anh em có nói với nhau vài câu Anh Mậu cho tôi biết là tối nay Anh phải dắt một bộ phận cán bộ của trung đoàn Đi trinh sát chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới Hôm trước ô tô chở xuống cho tiểu đoàn 7 Mỗi người 1kg đường trắng Và 1kg đỗ xanh Lính chúng tôi đã lờ mờ hiểu ra lại sắp có tác chiến đường kính và đỗ xanh là thứ khiến cho lính chúng tôi linh cảm thấy như vậy bởi cứ mỗi lần nhận hai thứ này ý như rằng lại chuẩn bị đi đánh địch xong điều đó cũng không làm cho cánh lính chúng tôi bận tâm đã là lính chiến thì chỉ có đi và đánh nhau với tụi phốt và điều đó không có gì là khiến chúng tôi phải lo nghĩ đánh nhau chỉ là chuyện cơm bữa chuyện thường ngày Một đêm nữa qua đi Toàn trận địa vẫn im ắng tiếng súng Bọn địch vẫn ở ngoài kia Còn ta thì ở trong này Sáng ra thì chúng tôi thấy đám của anh Mậu trinh sát Cùng bộ phận cán bộ của trung đoàn Về tới tiểu đoàn bộ từ bao giờ Họ đã luồn ra ngoài Và tới gần sáng thì quay về đơn vị Tầm khoảng 4 giờ chiều Thì thấy Hữu Tuyến gọi anh Hồng lên họp gấp Khoảng hơn 5 giờ Thì thấy anh Hồng về tới đại đội 2 Câu đầu tiên anh nói với tôi Mày đi xuống anh nuôi lấy cơm và nước uống Tao với mày phải đi đêm nay Mình ăn trước rồi đi Vậy là chúng tôi sẽ đi trước Nhưng đi đầu thì tôi chưa rõ Nhưng cũng chả dám hỏi lại Anh Hồng bảo lấy cơm ăn trước Và chuẩn bị hai bình tông nước uống Thì cứ làm như anh ấy nói rồi hỏi sau Thì ra là chỉ có riêng hai anh em chúng tôi Phải theo đội hình của trinh sát Và cán bộ trung đoàn đi chuẩn bị trận đánh trước Cánh trinh sát đã báo cáo bên ngoài Bọn địch rất nhiều Đóng quân bên trong một cái phun Thẳng hướng của đại đội 3 Cặp theo con đường đất đỏ lên Bởi vậy cán bộ trung đoàn phải xuống Cùng với cán bộ tiểu đoàn 7 Và đại đội trưởng các đại đội bộ binh Đi chuẩn bị trận đánh Và đại đội trưởng đã đi Thì thằng liên lạc tôi Đương nhiên là không thể được ở nhà Anh Hồng mới dặn Không cần mang theo nhiều đạn Chỉ cần súng và một cái bao xe đạn là đủ rồi Mọi thứ để lại hết ở nhà Anh Hồng cũng như tôi AK và một bao xe đạn đầy, một bình tùng nước với thêm các bản đồ trong túi mình glemo luôn đeo ở bên sườn, trong đó có cả một cái địa bàn của Trung Quốc rì cộp to su. Trời sẩm rẩm tối thì anh em chúng tôi đi về phía tiểu đoàn bộ. Ở đây đã có rất đông anh em đang tụ tập về. Hóa ra là cả bốn ông đại trưởng cùng với bốn thằng liên lạc chúng tôi rồi trinh sát của tiểu đoàn 7. Trinh sát đại đội 21 của trung đoàn, rồi tham mưu tác chiến trung đoàn, tiểu đoàn trường cùng liên lạc và truyền đạt của tiểu đoàn 7. Quân số đến trên 20 người tất cả, nếu hợp lại là một đại đội cứng. Các anh túm tụm lại dơ bản đồ ra kiểm tra thống nhất với nhau một lần cuối trước giờ xuất quân. Khoảng 7 giờ tối thì chúng tôi bắt đầu đi. Khi sắp đi, thằng Lộc anh nuôi mới kéo tôi lại bảo, mày ăn thêm bát chè đỗ xanh đã rồi đi tôi biết nó lo cho tôi và nó làm tất cả những gì có thể cho tôi nhưng khổ nỗi chè đỗ xanh nó nấu đang còn nóng quá chưa ăn hết được nửa bát thì đã có lệnh đi rồi nên tôi đành phải bỏ lại rồi xách chúng chạy theo các anh ngay trinh sát của tiểu đoàn 7 thì do anh mậu chỉ huy đi trước vài chục mét rồi đến trinh sát đại đội 21 tiếp theo là đám thủ trưởng với mấy cái thằng lon ton chúng tôi còn đám cán bộ kia thì đi sau cùng Theo hướng đi vào núi luồn qua những vị trí mà anh em chính xác đã đi hôm qua Khi vượt qua con đường đất đỏ Từng bộ phận vượt qua một điểm Chúng tôi gọi là cái khe ở giữa đại đội 1 và đại đội 3 Nên ra ngoài xa mới dám vượt đường sang bên kia xung quanh im lặng chỉ có cây và cây xanh đen trước mặt Chúng tôi cứ bám theo mà đi chứ chẳng biết là sẽ đi đâu Sau khoảng 2 giờ loanh quanh Thì thấy một cái phun nhỏ trước mặt, bên này là ruộng và cây, thì chúng tôi dừng lại. Lúc này số người túm tụm dồn về đây cả. Anh em thì tầm vào tay nhau, tản ra, tản ra. Tôi được anh Hồng chỉ bảo nhiều lần rồi, mỗi lúc thế này là phải tản ra tìm cho mình vị trí có lợi nhất. Tôi nằm luôn sau một cái bụi tre sát với mép ruộng. Đám cán bộ kia thì đang dở bản đồ ra, dùng cái đèn pin nhỏ dí sát mặt đất đã trải tấm bản đồ mà xoay. Anh em lấy mũ che ánh sáng, những cái đầu và thân người tụm vào nhau. Dzi dầm một lúc thì mọi người phân công nhau lên, từng người một được nhắc nhở rất rõ và tôi luôn bám sau anh Hồng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải bò ra cái ruộng bỏ hoang này, theo lòng cái con mương cạn và nông này bò can sát sang Phumin kia thì càng tốt. Vẫn là cánh trinh sát bò trước, còn chúng tôi theo sau, cơ lặng lẽ nhích dần chúng tôi cũng qua được già nửa cái ruộng từ đây sang đến mép phun còn cỡ bảy tám chục mét nữa là cùng thì có một cái bờ mương ngang khi bò vào tới đây thì anh Mậu rẽ ngang về phía bên phải tôi vẫn bám theo tới đây thì dừng lại một ông cán bộ của trung đoàn bò sát ngay tôi lên cạnh anh Mậu anh Mậu thì đầm vào tay ông đó cứ theo con mương thẳng này vào phun là thấy một nhóm nằm ở trong đó anh thấy không Cái thằng đang ngồi gác hút thuốc lá. Đấy, đầu thuốc lá đỏ lên đấy. Ông kia mới nói nhỏ, phải bò vào tận nơi. Trinh sát là phải khi nào nắm được cổ chân thằng ngồi gác khi đó mới hoàn thành nhiệm vụ. Bò lên. Ông ấy đẩy anh Mậu lên và cả tôi nữa. Chắc ông ấy tưởng tôi cũng là trinh sát của tổ đoàn 7. Nghe tới đó là tôi đã thấy dựng tóc gáy lên rồi. Bò vào tôi nắm được cổ chân thằng gác Mà nó phát hiện được thì có lẽ nằm lại đó luôn với nó Ra làm sao nổi Bây giờ anh Mậu bò trước Khi lách qua người tôi Anh Mậu mới nói nhỏ vào tay tôi Chuẩn bị chạy thôi thằng em Tôi còn ngỡ cho chưa kịp hiểu gì Sau câu nói của anh Mậu Thì thấy anh ấy nâng súng lên Ngắm hướng cuối bờ mương Rồi điểm xạ ngay hai loạt đạn Rồi vùng chạy Tôi rất mình cũng làm vài loạt rồi chạy theo anh Mậu Và quên khuấy đi thủ trưởng hồng của mình Thôi thế là bắn tán loạn lên mà vùng chạy hết Mỗi người mỗi nhóm không ai vào với ai hết Còn tôi thì cứ anh Mậu chạy đầu tôi chạy theo đó Chưa đầy 10 giây sau Khi anh Mậu nổ súng thôi là binh địch ở trong phun bắt đầu bắn ra khẩu Đại Liên ngay trước mặt bắn như vải đạn về hướng chúng tôi Có thể nhìn rõ được ánh chớp đầu nòng Lính bộ binh của tụi Vốt ở bên trong thì bắn LPD và AK ra cũng khiếp Cũng may là anh Mậu chạy theo đường mương ngang Nên chúng tôi chạy thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm Nhóm chạy theo anh Mậu và tôi Có đến 4-5 người Còn nhóm khác chạy đâu tôi cũng chả biết Anh Hồng lúc này chạy theo đường nào Thì nói thật thì có Thánh mới biết Đường về thì cũng nhanh lắm Đi thì lâu bởi đông người Mình tìm đường lòng vòng mà đi Còn khi về thì anh Mậu Thông thổ hơn cả Bởi vì anh cắt đường đi trước chúng tôi cứ bám theo sau Anh này đêm nào chẳng đi đường xá quanh đây, có lẽ uh, cụ ấy rành như trong lòng bàn tay. Và nói thật, hình như lính trinh sát có gì đó trong chuyện đi này lì hơn lính bộ binh. Có thể họ đã quen tới mức trai sạn rồi. Khi về đến vị trí của tiểu đoàn 7 khoảng 11 giờ đêm, anh Màu uh, bây giờ mới nói, Nó bắt tao với chung mày, tức là cánh lính trinh sát của đại đội 21, ấy, phải bò vào tận nơi, sờ được cái cổ chân thằng gác mới hoàn thành nhiệm vụ. Mình nghe nó bò vào để mà chi hết cả đám với nhau à Tao đã chỉ ở trong đó là có bọn địch Nó không tin thì tao bắn vào đó cho bọn Phúc nó bắn lại cho nó biết là có địch hay không Giờ thì nó trắng mắt ra rồi nha Thằng lực bây giờ vẫn thức thấy tôi về Nó bê ra bát trẻ đỗ xanh cho tôi Tôi cũng mới ăn được vài miếng Thì đám cán bộ kia kéo nhau về đến nơi cái ông cán bộ ban nãy ra lệnh cho anh Mậu phải mò vào tận nơi Sờ chân thằng gác Bây giờ mặt hăm hâm về phía tôi quát mẹ kiếp mày là thằng nào trinh sát đờ gì mày trinh sát một bắn kìa có mà trinh sát vũ trang tự nhiên bị chửi vô lý nhân lực kỳ tôi đang ăn nên tôi cũng điên tiết lên cãi lại tôi cũng có phải là trinh sát đờ đâu trinh sát họ bắn rồi thì tôi phải bắn theo mà chạy chứ ông chửi cái gì tôi ông giỏi sao không bỏ vào mà nắm cổ chân thằng lính gác mọi người phải nhảy vào can rồi họ mới nói tôi là liên lạc của đội 2 chứ không phải là trinh sát đâu Thằng Mậu trinh sát tiểu đoàn 7 bắn rồi vùng chạy Thì nó cũng phải bắn mà chạy chứ tự nhiên đứng ở đó à Hóa ra là ông ta đã nhầm tôi là trinh sát của tiểu đoàn 7 Mà cái số tôi nó cũng đen Cả đống người sao ông ta không chửi là cứ nhè mình tôi mà chửi Trong khi đó có phải là lỗi của tôi đâu Xong nói thật tôi cũng không phải là cái thằng vừa Gì chứ cái sự vô lý với tôi là tôi trời lại ngay Hỏi anh Mậu tại sao lại bắn như vậy Cái ông ngang ngang này trả lời tỉnh bơ Tôi báo cáo rõ như vậy Không tin tôi Thì muốn biết có địch trong phum nhiều hay ít Tôi bắn cho vài loạt vào phum cho nó bắn ra Là các anh biết ngay Chúng có bao nhiêu quân Và các loại hỏa lực gì Sao anh không nằm đó mà đếm Nó bắt tôi bò vào trong đó mà mà đếm làm cái gì Thế là tất cả đành và chịu thua của Cái ông trinh sát vũ trang này Và đó là cái tên Mà người sau này đặt riêng cho anh Mậu và tôi Trong sinh hoạt của đơn vị Gặp nhau anh em đều chào nhau Trinh sát vũ trang đi đâu đấy Trinh sát vũ trang đang làm gì đấy Rồi trinh sát vũ trang có thuốc lá không Uống nước chè không trinh sát vũ trang Đại khái vậy Thế là tiêu tan một kế hoạch Với bao nhiêu công lao chuẩn bị Anh Hồng thì không nói gì Mặt đanh lại Nhưng lúc vui vẻ kể lại câu chuyện Trinh sát vũ trang Anh Hồng mới nói Ngu gì mà nghe chúng nó bỏ vào để mà chết à Tao là trinh sát bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ nghe cái mệnh lệnh quái đản như thế bao giờ. Nhiệm vụ của thằng trinh sát là nắm địch rồi dắt đơn vị vào vị trí. Mình là cấp trên để phải biết tin nó và phải biết phân biệt được là nó báo cáo láo hay là báo cáo đúng. Chứ tự nhiên đẩy nó vào như vậy, nó chống lệnh là phải. Những ngày tiếp theo nằm chốt tại sườn trái núi Novia. Đại đội 2 và cả tiểu đoàn 7 của chúng tôi thiếu người lắm. Địa hình cũng không quá rộng. Nhưng cả bốn mặt đều có thể có địch Nên chúng tôi vẫn phải căng hết lực lượng ra để canh gác Anh Hồng lệnh cho những thằng bậu sậu như chúng tôi trên đại đội bộ Cũng phải xuống các trung đội để tham gia canh gác hàng đêm Hai thằng thông tin thì là người của tiểu đoàn Nên nhiệm vụ của chúng là nằm ở trên đại đội bộ Hoặc bám theo đại đội trưởng Số còn lại 4 thằng chúng tôi xuống hết các trung đội bộ binh để canh gác Đại đội bộ lúc này nằm bên trong trên con đập chắn nước sau một bụi che gai dày đặc. Các anh cùng hai thông tin có thể lo chuyện canh gác đêm được. Tôi tròn trung đội 3. Trung đội 3 lúc bây giờ đóng ở cuối đội hình, điểm tiếp giáp giữa đại liên và đại đội 1. Cái khu vực ban ngày nắng nóng không có chỗ mà trú chỉ duy nhất có cái khóm tốt nốt với mấy cái cây nhỏ nhỡ chờ vơ ở giữa nắng. Xong được cái là có cái bờ đất thấp và công sự chiến đấu của trung đội 3 dựa hết vào đó. Đám lính của đại đội bộ tăng cường này chỉ tham gia các đêm còn ngày thì về cả trên đại đội bộ Ở đại đội bộ thì cũng chẳng có việc gì cả nhưng thoải mái hơn trong sinh hoạt do không lo bị bọn địch bất ngờ tiền vào chốt Anh Lâm cũng đã nhiều lần sách súng qua các trung đội để tìm mục tiêu bắn tiền vào chốt để tiền lại nhưng vẫn chưa tìm ra được thằng lính phốt nào Vẫn biết là bọn chúng nằm ở đâu đó Trên những gọn cây thốt nốt nào đó Nhưng vẫn chưa tìm ra Ở đâu cảm thấy nghi ngờ Là lính mình lại vác rpd ra Bắn lên gọn cây khoảng nửa băng xong Chẳng thấy thằng lính phốt nào Ở trên cây rụng xuống cả Trưa hôm đó Sau bữa cơm trưa buồn buồn tôi mới sách súng xuống trung đội 3 Trước đó khoảng 1 giờ thì bọn địch nổ súng Bên hướng trung đội 3 rất nhiều Trước mặt trung đội 3 là một cái chàng và ở ngoài xa chừng 5 7 chục mét là những cái ụ mối và che gai, song cái độ dày đặn thì không bằng ở hướng trung đội 1 và trung đội 2. Cái lán của trung đội 3 dựa vào cái khóm thốt nốt này thấp lè tè, được anh em chặt vội những tàu lá che tạm lên để tránh nắng. Các hố chiến đấu thì được khoét dọc theo cái bờ ruộng cao. Địa hình này có thể tránh được đạn nhọn, nhưng nếu là pháo cối thì rất khó tránh và lính mình cũng chẳng làm gì được hơn vì ở đây chẳng có gì để có thể dựng được hầm hố vững chắc. Khi tôi ra đến nơi thì có một thằng em người Vĩnh Phú mà nói thật tôi quên mất tên nó rồi. Nó được bổ sung vào đơn vị sau ngày 15 tháng 12 năm 78. Khi chúng tôi chuẩn bị chiến dịch ngày còn ở Nam Chớp. Thằng này nhìn cái tướng ngoài của nó đã thấy vất vả rồi. Đi đứng thì cứ huỳnh huịch, làm gì cũng hùng hục như trâu húc mã ấy. Ngày đến ăn cơm mà cũng thấy nó vất vả mồ hôi mồ kê cứ toát ra thành dòng luôn tay phải dùng khăn mặt để lau mồ hôi còn nhớ cái hôm nhận nó về đơn vị tôi là người lên tiểu đoàn bộ dắt hơn chục thằng em người vĩnh phú tân binh về chúng nó đi bộ đội sau tôi chừng 4 tháng trong khi chờ phân công về các trung đội, anh nuôi nấu cơm tối cho chúng nó ăn, ngồi trên cái gò của đại đội hai cũ, tôi để ý từng thằng mà thấy nó vất vả thế không biết bây giờ tôi đã thầm nghĩ như vậy Lúc này thằng em người Vĩnh Phú đang ngồi gác sau cái gốc cây tốt nốt nhỏ, thấp, tàu lá xòe rộng che nắng với những cái gai sắc giống như cây lưỡi răng cửa. Thấy tôi nó mới nói: "Anh để ý cái ụ mối trước mặt trên cái khóm che gai to, nếu nhìn sẽ thấy từng cái kẽ lá với ánh sáng xiên suốt qua bên kia, nhưng ngay sát cây gò ụ mối có một điểm lúc sáng khoảng 5 phút lại tối đi khoảng 1 2 phút." Em nghi là có một thằng Phốt đang nằm đó gác bên chốt của mình Lúc nó thò đầu lên Lúc nó thụt đầu xuống Anh cứ để ý mà xem Nghe nó nói vậy Tôi với nó cùng nằm im theo dõi ra Đúng thế thật Nó cứ sáng lên chừng vài phút Lại tối đi vài phút Mà lúc này thì ở cả khu vực Làm gì có gió mà bảo là canh lá Nó đu đưa theo chiều gió Chú tôi để yên theo dõi Thấy vài ba lần liên tục như vậy Lúc bây giờ tôi mới bảo thằng em, mày để đó cho anh, bây giờ mày tranh thủ vào lán nghỉ đi. Nó có lẽ chỉ chờ có vậy, nên chui ngay vào lán nằm ngủ. Còn tôi lúc này mới nhận nha, kiểm tra khẩu AKM rất đàng hoàng. Đưa về thước ngắm một rồi gạt khá an toàn về nước phát 1. Nhẹ nhàng kê súng lên cái bờ ruộng, ngắm thẳng vào mục tiêu cái điểm nghi ngờ có địch vẫn theo quy luật đó lúc sáng lúc tối chờ cho thêm một hai lần nữa và lần sau khi điểm sáng đó vượt tối đi khoảng chừng 3 chục giây là tôi ngắm và bóp cò một phát đạn AK nổ khu khốc giữa cái buổi trưa yên lặng điểm đối đó mất đi ngày rồi nó lại sáng lên như bình thường thằng em người vú từ trong lán lao ra hỏi tôi anh anh, anh bắn trúng không có có đúng là lính vô không sau phát đạn đó tôi cũng chẳng biết có đúng là địch hay không Nên mới trả lời nó rất ớm ờ Tao cũng nghi như mày vậy thôi Xong nó cũng xuất hiện vài lần như vậy nữa tao mới bắn Từ lúc bắn xong rồi thì không thấy nó xuất hiện nữa Thế là cả hai thằng chúng tôi lại nằm ở đó quan sát tiếp Cũng lâu lắm chẳng thấy động tĩnh gì Và cũng không thấy xuất hiện lại cái hiện tượng sáng tối đó nữa Lúc này thì cả tôi và thằng em đều nản Và bắt đầu cho rằng phán đoán nhận định của mình là sai Thần hồn nát thần tính nhìn đâu đấy địch cả Mà có sai cũng chẳng sao Tinh thần cảnh giác cao trong chiến đấu là điều không bao giờ thừa Một viên đạn bằng 3kg thóc Nhưng trong trường hợp này không phải là lãng phí Và cũng chẳng ai cấm chúng tôi bắn nếu chúng tôi muốn bắn súng Thời gian kể từ khi tôi nổ súng Đến khoảng gần 30 phút sau Thì bỗng chúng tôi thấy hai thằng lính phút Quân khăn cả ma trên đầu trên cổ đang khênh một thằng bằng trắng kín mít đầu chạy về phía sau ụ mối tít ở ngoài xa chừng hơn 100m. Chúng tôi vội lia xuống bắn theo nhưng bọn chúng đã khênh được cái thằng kia chạy khuất sau những ụ mối khác rồi mất dạng. Thì ra là cái nhận định của thằng em Vĩnh Phú là chính xác. Nó đã thật tinh ý và rất cảnh giác với mọi âm mưu của bọn địch và phát đạn bắn rùa của tôi cũng đã rất chính xác. Chẳng biết là đối thủ của tôi có qua bên kia thế giới không sau phát đạn vào đầu. Hai thằng lính phốt sau khi băng bó cho thằng bị thương đã kênh nó lùi phía sau. Thằng góc với chúng tôi gác. Khi bọn chúng kênh tạt ngang thì bị chúng tôi phát hiện bắn đuổi theo và bọn chúng đã chạy mất tầm. Anh em chúng tôi được một bữa cười hế hà mừng vui trước cái kết quả đạt được. Hai ngày đêm sau cái vụ anh em chúng tôi bắn thằng lính phốt gác đó thì... Đêm hôm đó khoảng chừng 3 giờ sáng tôi mới giao ca gác lại cho thằng em người Vĩnh Phú kia. Mới được khoảng chừng 30 phút, tôi chạy về lán gần đó nằm ngủ. Khi bắt đầu tối cần phải gác thì trung đội ba chia làm ba tổ, mỗi tổ có hai người giải dọc theo bờ ruộng cao có hố chiến đấu cá nhân mà gác. Bởi vậy người ngủ sẽ chạy về cái lán che tạm bằng lá cây mà ngủ. Thường thì anh em ngủ lại luôn cạnh hố chiến đấu giữa trời đất bao la đầy những vì sao sáng thấy có vẻ thoáng mát dễ ngủ hơn. Với anh em lính, cái chuyện ngủ cũng rất đơn giản gọn nhẹ. Có khi chỉ cần có chút xíu thời gian cộng với một cái chỗ có thể ngả được cái lưng là chỉ không đầy 30 giây sau đã viễn du về nơi bồng lai tiên cảnh ngay. Đúng là dễ tính như lính, cái gì cũng được, cái gì cũng xong. Đêm hôm đó hai ca gác trước của tôi không hề thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Bên ngoài chàng trống yên lặng, không có một tiếng động nhỏ. Tầm quan sát trong đêm cũng phải thấy rõ được ở khoảng cách chừng 30 mét. Sau khi giao ca xong, tôi về chỗ ngủ ở trong cái lán. Lúc này yên tâm rồi, tôi có thể ngủ đến sáng và muốn ngủ đến bao giờ dậy cũng được. Điều quan trọng là có ngủ nổi với cái nắng nóng như thiêu đốt này hay không. Thằng em đã nhận ca gác rồi vào vị trí. Cái hố gác của chúng tôi nằm ngay gần với khóm thuốc nốt ở về phía bên trái. Hố được ngụy trang rất cẩn thận Từng lớp cỏ được đào từ ở nơi khác Mang về úp lên trên Người ngồi gác nếu so với chàng ở bên ngoài Thì chỉ thò có mỗi cái chán của mình lên Trên cái mặt bờ ruộng cao này Nếu trong tư thế chiến đấu Thì phải nói là tương đối đào bảm an toàn Gần như cả phần thân người Được chìm dưới lòng đất Đội hình của trung đội 3 được chia làm 3 tổ gác Trong đêm thì nhóm của chúng tôi Là nằm ở chính giữa Bởi vậy mà chúng tôi hay chạy về cái lán để ngủ Là như vậy Về tới lán đang mưa màn thì bỗng đoàng đoàng rồi một trang dài đạn AK từ hồi chiến đấu của thằng em Vĩnh Phú nổ chát chúa ngay bên tai. Tôi giật mình sau tiếng nổ đầu tiên, phản xạ tự nhiên đã được rèn luyện là co tay vừa của đúng bất ly thân của mình luôn nằm ở bên cạnh. Và cũng rất nhanh an toàn chúng đã được mở về nấc lên thanh. Tôi lia ngay vào cái cấu tốt nốt mà khi nãy tôi mới kê đầu ngay sau đó nằm ngủ vài loạt. Điều này đã được tôi tính toán từ trước rồi. Đó là điểm địa vật duy nhất tại đây bọn địch có thể lợi dụng mà mò vào Còn ngoài kia toàn tràng trống Cách xa 50 m mét mới có ụ mối gốc cây Vừa bắn tôi vừa nhảy ra hố chiến đấu của mình Kinh nghiệm đã từng dạy bảo tôi từ trận 12 tháng 12 năm 78 Và trận địch vào sát đại đội bộ Bắn bị thương anh quân quản lý và y tán lập của đại đội 2 nửa tháng trước Bọn địch bí mật vào sát và đồng loạt nổ súng trong cái thế bất ngờ Nếu bộ phận nào lơ là hay bỏ gác Thì coi như tiêu hết với chúng Cũng chỉ ba bước chân, tôi đã nhảy về được cái hố chiến đấu của tôi đã được phân công hợp đồng khi có địch. Nhảy được vào hố là yên tâm lắm rồi. Bên kia thằng em đang bắn hàng trang dài. Tôi quan sát sang hướng của nó thì chỉ thấy tué lở đầu nòng từ vị trí của nó. Còn cũng chẳng nhìn thấy gì. Nó bị che lấp bởi cái lán và những cốc cây. Bên ngoài bọn địch dê hàng trang trung liên vào chốt. Trông cứ nhè ngay cái hố chiến đấu có thằng em viễn phú bắn dìm đầu. Các trung đội trong đại đội bây giờ cũng đã giật mình nổ súng. Mòn địch bắn vào từ hai hướng trước mặt của đại đội 2. Cối 60 và cối 82 của bọn chúng ở ngoài cũng đã bắt đầu dã vào chốt. Bên đại đội 1 và đại đội 3 cũng đã thấy nổ súng. Phía đại đội 5 và bộ phận trực thuộc gác phía sau tiểu đoàn bộ cũng đã thấy bắn ra, bắn vào, loạn tung bậy cả. Rồi tiếng 12-8 của đại đội 5 bắn mạnh bên hướng đó. Hướng của đại đội 3 thì thấy điểm hỏa 2 phát DKZ-75. Hướng của đại đội 1 ngay cạnh với trung đội 3. Thì chỉ thấy có tiếng trung liên hoặc AK, ở đây không mấy động tĩnh, cả tiểu đoàn 7 của chúng tôi đâu đâu cũng thấy có tiếng nổ xen lẫn tiếng đạn nhọn là hỏa lực B các loại, cối tép của các đại đội, tiếng để ba đầu nòng liên tiếp, đạn của Mỹ được xe chuyển xuống chất đầy quanh hố cối, lính cối có thể bắn thoải mái, xong nói thật, đạn của Mỹ cũng rất kém, có lẽ là do để lâu nên đã quá hạn sử dụng, bắn 10 quả may ra nó nổ được 5 cháu quả mà dù anh em cối trước khi bắn đã không quên giật cái dây trên đầu quả đạn, đúng là cái đồ rách việc. Chẳng như đạn cối của ta cứ chỉnh tầm hướng xuống rồng là thả, đã thả là nổ và đã nổ thì không thể xịt được. Còn có chết thằng phốt nào hay không thì chưa biết và nếu muốn biết chính xác có lẽ phải xuống giờ cái sổ của diêm vương già mày già mới biết là thằng phốt nào đã bị bắn hạ bằng đạn cối. Lúc này bọn địch vẫn đang bắn vào chuối của ta nhưng mức độ đã bắt đầu yếu ớt hơn. Mấy ngày nay thì bọn chúng cũng ít gây sự với chúng ta Và ta thì cũng chẳng cố tình cạc hiện với bọn chúng Cả hai bên đang có những ý đồ riêng của mình Chứ không thể có cái chuyện dĩ hòa vi quý Để cùng chung sống cho hòa bình được đâu Nói tóm lại là anh nào hở ra là anh kia chơi ngay Và cả hai có lẽ đều hiểu như vậy Nên cứ gầm gừ nhau mà thôi Tới lúc này tôi quan sát ở phía trước mặt Chẳng thấy gì cả Không như những lần trước Những lần trước là bọn chúng đã lối ngố ở bên ngoài Kể cũng lạ Sau một hồi bắn qua bắn về Trong bắn ra ngoài bắn vào Rồi cũng im dần tiếng súng Tôi thắc mắc ở trong bụng Quái cái thằng ôn con bắn gì bắn kiếp thế Hay là nó ngồi gác ngủ gật giật mình Bóp cò súng bắn tán loạn đây Từ khi nó gác mà phát hiện ra Cái vật lúc sáng lúc tối Chưa hôm trước Khi tôi tin thằng này Nó là đứa rất có ý thức canh gác Và tinh thần cảnh giác Đâu có thể mà vô lý như vậy được Vừa hay lúc đó thấy anh Trinh lom khom chạy về từ điểm gác ở trên hướng của đại đội 1 Anh thì thầm hỏi tôi Có chuyện gì sao mà bắn kiếp thế Em cũng không biết mới đổi gác được một lúc Đang ngủ thì thấy nó bắn kiếp qua nên em cũng bắn ra để giữ hướng này Để em bò qua xem, anh giữ cái hố này nhé Tôi mới bò qua chỗ thằng em vĩnh phú xem sao Thấy nó vẫn còn ngồi đó, thỉnh thoảng nhô cao đầu lên ngó ra ngoài Tôi mới hỏi nó Chuyện gì thế, có thấy địch không Có ạ, nó nằm ngoài kia. Mồm nói, tay nó chỉ ra ngoài cái bờ ruộng cao. Tôi nhìn ra ngay sát cái hố chiến đấu, một vật gì đen thui ngay ở bên ngoài, khoảng cách không quá 2 mét. Lúc này trời vẫn còn tối nên nhìn ra cũng không thể rõ được cái khoảng đen nằm ngay ngoài. Cái gác trước của tôi và cả mấy ngày nay làm gì có cái đống đen đen nằm ở đó? Tự nhiên bây giờ có. Nó mới nói. Em đang gác hướng trước mặt, bất ngờ thấy có bóng người đen thui to đùng hiện ra bên ngoài tiến từ cái bụi thốt nốt chỗ anh đang nằm. Nhưng bên ngoài bờ ruộng nó nhẹ nhàng tiến về phía em. Em mới giật mình hoàng quá khi bất ngờ nó xuất hiện nên bắn nó gục ngay bên ngoài bờ ruộng. Nghe xong tôi cũng thấy hết hồn. Cái thằng lính phốt này nó đã bò vào thẳng cái hướng bụi thốt nốt chỗ cái lán tre tạm sau khóm cây. Khi vào đến nơi nếu nó rẽ cây đi thẳng. Thì nó sẽ dẫm phải tôi đang ngủ ở đó Khoảng cách trong ngoài giữa tôi và nó Khi đó chắc không tới 3 mét Và tôi thì đang ngủ Quả là may cho tôi Và cũng là vô phúc cho nó Là nó đã rẽ sang hướng hố gác của thằng em Vĩnh Phú Nên đã bị thằng em tiễn luôn về nơi cuối trời Thằng lính Phút này to cao Mặc nguyên một bộ đồ đen thui Nó có lẽ là trinh sát của lính Phút Nó mò vào để nắm tình hình Và nó ở lại luôn mãi mãi không thể ra nổi Vũ khí thu được là một khẩu AK bán ngập của Trung Quốc còn mới tinh Cây bán phụ và cái ốp che tay vàng ruộng màu vét ni, Nước thép bóng màu nòng súng Trên đầu nòng súng nó còn buộc một cái chỉ ngũ sắc Với cái rẻ màu Nó là lá bùa của tụi phốt Chúng nó tưởng rằng có bùa thì muốn làm gì thì làm Không sợ chết nên đã liều mạng đến thế sao Dám hiên ngang bước vào mũi súng của lính Việt Nam Với lá bùa trên đầu nòng súng Là cái thứ bùa hộ mệnh cho mạng sống của nó Có lẽ cái thằng này chết bởi sự cuồng tín Trên người nó có cái võng dù đen mới nguyên Được gấp lại bó cứng như một khúc giò lụa buộc ngang hông Xong cái võng đã dính một viên đạn Và khi chúng tôi dỡ cái võng ra Thì không thể dùng được nữa Những cái vết thủng lỗ chỗ chi chít nhằng nhịt Lính của trung đội 3 dùng chính cái võng của nó Làm cái quan tài rồi khinh nó ra phía sau Mang ra vứt xa xa Chứ nếu để nó nằm ở đây Ai mà chịu cho nổi Anh Trinh mới bảo Lôi nó ra ngoài khoảng vài chục mét Để đó chờ tăng khác mò vào lấy xác bắn tiếp Thế là tranh thủ lúc trời chưa sáng hẳn Anh em của trung đội 3 đã lôi cái xác ra xa Khoảng hai chục mét Cho nằm chưa vơ ở giữa trạng Những đồn lạt vặt khác của bọn địch Thì chẳng ai thèm nhặt Có một con dao zip với nhiều tính năng tác dụng. Thì thằng em vĩnh phú xí phần rồi. Đôi dép cao su tò su xấu xí. Thằng tính vịt lộn lấy thay đôi dép của nó. Xong nó to quá Thằng tính đi dưới chân như cái thuyền. Nên rồi nó cũng vứt bỏ trả thèm dùng. Trời sáng dần bắt đầu một ngày mới. Tôi về đại đội bộ để vệ sinh cá nhân ăn sáng. Rồi làm một giấc thật sâu, thật thoải mái. Tới khoảng 10 giờ trưa tôi mới tỉnh giấc. Ánh nắng mặt trời lên cao xiên vào cái lán đại đội bộ trên con đập chắn nước Cái hố nằm sâu xuống đất đến 30cm Nên kín gió, kín không khí càng theo, oi bức khó chịu Toàn trận địa bây giờ vẫn im lặng như tờ Không một tiếng động, không một ngọn gió Lúc sáng tôi đang ngủ mơ màng Thì có nghe thấy anh Tập nói với thằng Việt Gọi cái thằng hiếu dậy Sao ngủ đến tận giờ này Lính chá mà ngủ như vậy Địch nó vào tận nơi nó kề xuống vào cổ lúc nào không biết Tôi nghe anh Hồng nói Thôi kệ cho nó ngủ Bắt nó dậy sớm làm cái gì Cả đêm qua nó có được ngủ đâu Lính chiến mà ông cứ làm như ở trong danh trại không bằng ấy Kệ chúng nó Lúc nào nghỉ ngơi được là để cho chúng nó nghỉ cho có sức Biết đâu ngày mai sẽ là những nhiệm vụ gì Rồi vất vả gian khổ đến không thể Có thời gian để mà nghỉ ngơi con người chứ có phải là cái máy đâu Nghe tiếng ông anh của tôi bênh tôi Nên tôi lại yên tâm ngủ tiếp Mà anh ấy nói đúng quá chứ Không tranh thủ nghỉ ngơi thì lấy sức quái thôi ra mà đánh nhau đi voi cũng còn có lúc phải gục chứ đừng có nói đến sức người Anh Tập thì cũng là người quý mến tôi Nhưng anh ấy muốn rèn giữa chúng tôi theo cách khác Phải chấp hành kỷ luật sinh hoạt nghiêm trong mọi điều kiện Đúng tác phong chính quy, trật tự, kỷ cương, rõ ràng Còn anh Hồng thì suy nghĩ trái ngược hẳn Đặt nhiệm vụ và trách nhiệm của người lính cao hơn tất cả Gì cũng được miễn là cứ hoàn thành nhiệm vụ Còn vài ba cái vụ sinh hoạt lẻ tẻ anh cho qua hết. Cả hai anh đều đúng, xong có lẽ lính thì khoái cái quan điểm của anh ông hơn. Nói như vậy cũng không có nghĩa là lính không thích anh tập đâu. Tính dậy rồi nhưng tôi không dậy ngay, cứ nằm thêm một chút nữa suy nghĩ miên man. Bây giờ tự nhiên lại lo lắng cho chuyện gia đình ở ngoài Hà Nội, khi quân Trung Quốc đánh đến cầu Long Biên thì không biết bố mẹ, gia đình họ hàng bà con của tôi lại phải sơ tán chạy dọc về đâu cuộc sống ra sao bao giờ mới chấm dứt cuộc chiến ai sẽ còn và ai sẽ mất càng nghĩ càng thấy nghẹn ứ trên cổ mẹ cha cái tầng quân phốt và cái bọn tàu khựa tại sao chúng nó gây ra chiến tranh với việt nam chúng ta để làm gì để giờ đây những thanh niên và mọi gia đình trên đất nước của chúng ta lại bắt buộc phải lao vào cuộc chiến tranh mới nhân dân ta đất nước ta có mấy chục năm chiến tranh liên miên nên vô cùng chán ghét chiến tranh giờ đây chỉ mong được sống hòa bình yên ổn xây dựng lại đất nước ước muốn giản dị như vậy mà cũng không xong bọn chúng vẫn thích gây chuyện chiến tranh đau thương tang tóc trên đất nước chúng ta là như thế nào nhỉ nghĩ mãi rồi tôi cũng chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi đó cái câu chuyện chính trị ở tầm vĩ mô Thì cái đầu nhỏ bé của tôi khi đó Làm sao mà hiểu cho hết Thôi thì cứ đụng trận nện nhau thật lực là được rồi Còn nó muốn tới đâu thì tới Muốn ra sao thì ra Thằng Phút chứ có đến bố thằng Phút Mà bố láo thì cũng nện Cũng đánh chứ sợ quái gì cái bọn này Sau bữa cơm trưa vội vàng Anh em trong đơn vị đang đóng chốt Lặng lẽ tìm chỗ nghỉ ngơi tránh nắng Bóng có một tiếng cối 60 Đê ba từ hướng địch Duy nhất một quả không hơn Không có tiếng súng, đạn nhọn bắn phụ họa hay bất kể động thái gì khác. Cũng chỉ một vài giây sau tiếng đạn nổ ở bên hướng trung đội 3. Thật không may, qua đàn cối mồ côi vu vơ đó lại rơi trúng vào cái lán che tạm bằng lá thốt nốt của trung đội 3. Rồi một tiếng gọi thất thanh, y tá đâu? Từ hướng trận địa. Không may khi đó, thằng Diếm y tá vừa mang nồi chậu quân nhu xuống anh nuôi để trả và nhân tiện tắm rửa luôn bên cái hồ nước nhỏ trên tiểu đoàn bộ. Nghe thế vậy là tôi biết rồi vơ nhanh cái túi cứu thương Đựng bông băng thuốc men của thằng Diễm Tôi co chân chạy về hướng trung đội 3 Không quên khoác cái bao xe lên ngực Và cầm theo khẩu AKM của tôi Với tôi thì khẩu súng luôn theo tôi Mọi lúc mọi nơi không bao giờ rời xa Tôi xuống đến trung đội 3 Thì trời ơi Cái thằng em vĩnh phú của tôi Bị thương bé bét trên người Trưa nay vừa ăn cơm xong Nó chui vào cái lán nằm ngủ Cho thằng khác thay ca gác của nó nó ở trong lán nằm ngửa gác chân chữ ngũ xỉa răng thì cái quả đạn cối 60 tiết tiệt kia của bọn địch đã bắn trúng cái mái lán rồi mảnh chụp xuống và nó lính trộn phần bụng của nó là nặng nhất một cái lỗ tang hoác máu chảy rất đầm đìa cơm nó vừa ăn xong chưa kịp tiêu hóa phòi ra từ vết thương trộn lẫn cùng với máu của nó tôi tháo vội cái túi cứu thương lấy băng cá nhân ra Phải tháo tới 5 cuộn băng của Trung Quốc, ấn vào bụng nó, cho máu không tháo ra, cái bụng nó mới đầy. Sau đó tôi cùng với thằng Hào bê mông của nó lên để luồn cuộn băng, băng lại vết thương dưới phần bụng. Ai đó đứng ngoài luôn tay xé những cuộn băng đưa cho tôi, băng xong phần bụng đến tay, chân, ngực, mặt, đầu cho nó. Trong lúc chúng tôi băng cho nó thì chỉ nghe thấy vài tiếng rên khẽ từ cổ họng của nó. Jack bây giờ nó đau lắm nhưng đã mê man từ bao giờ rồi. Tôi băng cho nó hết đúng cái túi băng cứu thương của thằng Diễm, 36 cuộn băng. Cả đời lính chiến của tôi chưa bao giờ tôi thấy ai bị thương nặng như nó. Thương nó quá, một thằng em ngoan ngoãn, mẫn cán, rất thông minh và sống rất có trách nhiệm với đồng đội, vậy mà chính nó lại gặp phải cái điều không may mắn nhất. Thương lắm vận tài của tiểu đoàn xuống ngay cáng nó về tuyến sau Họ đi lên theo hướng của đại đội 1 Và tôi cũng bám theo về bằng hướng đó Trước đó tôi vừa tiêm cho nó một mũi dặm đau Khi về ngang với đại đội bộ của đại đội 2 Thì anh Tập chạy tắt qua cái chảng giữa hai đại đội Hỏi tôi Nó còn sống không? Còn sống anh ạ Em vừa thấy nó ngáp xong cái thứ hai Anh Tập như muốn phì cười Vì cái sự ngây thơ quá mức của tôi Nên anh nói Thôi thế là đi tông mất thằng em rồi Nó ngáp chết đến hai cái Mà mày bảo nó còn sống được à Ừ nhỉ Lúc này tôi mới nhận ra Sao mà mình ngu thế này Khi nãy khi anh em vận tải Bắt đầu cáng nó đi Vừa lên vai tôi thấy nó ngáp một cái Chạy được một đoạn tôi thấy nó ngáp cái thứ hai Tôi bây giờ lại đã mừng Vì thấy nó ngáp được Và biết rằng nó đang còn sống Ai ngờ đâu Nó ngáp là bởi phổi thiếu không khí Nó ngáp để dã biệt cuộc đời Và tôi cũng thật ngây thơ Đến cái việc xưa đằng đó Cũng không nhớ Trước đây vẫn nghe mọi người nói Đến người ngáp trước khi chết Vậy mà quên Văn tài mang thằng em Bính Phú về Đến tiểu đoàn bộ Thì nó hy sinh Anh em làm vệ sinh thay quần áo mới Bó buộc cho nó cẩn thận Để trong lùm cây dâm mát nhất không hương khói, không người thân, không một giọt nước mắt nó ra đi trong tức tưởi, chỉ có tôi đến tiễn đưa nó, chẳng làm được gì hơn là đứng lặng cúi đầu bên cạnh đưa tiễn nhìn nó trở về với cát bụi. Chiến tranh là dã man là tàn bạo, ngoài cái sức tưởng tượng của con người đã cướp đi cuộc sống của biết bao thanh niên Việt Nam chúng ta thời đại đó và thằng em vĩnh phú của tôi cũng là một người trong số đó. Tất cả chúng tôi khi đó thèm được sống trong bình yên. Vĩnh biệt thằng em chừng 2 3 ngày sau thì chúng tôi có lệnh chuẩn bị rời khỏi khu vực Novia. Mọi công tác chuẩn bị cho cuộc luồn sâu rời khỏi nơi này đã được tính toán kỹ. Chuyến xe ô tô cuối cùng đã chuyển đạn dược và lương thực vào chốt từ mấy ngày trước. Ngày khởi hành cũng đã được ấn định. Duy nhất có một điều ngoài kế hoạch, phương án định sẵn là câu chuyện thằng em liệt sĩ Vĩnh Phú của tôi trên tiểu đoàn đã quyết định cắt cử một nhóm nhỏ gần chục người và bốn anh em lính vận tải của tiểu đoàn đưa thằng em về tuyến sau trước một ngày nhóm này giao cho anh lanh là trung đội trưởng thông tin của tiểu đoàn 7 người Hải Phòng lính 75 chỉ huy khi đó có mang theo cả máy Pc25 để liên lạc báo cáo tình hình nhiệm vụ cho tiểu đoàn biết trên từng chặng đường khoảng 5 giờ chiều hôm trước thì anh em vận tải đã chuẩn bị xong súng đạn bảo vệ cho chuyến công tác chính sách thương binh tử sĩ. Một anh lính vận tải quê ở Thái Bình, lính 76, người nhỏ bé, gầy gầy xương xương nhưng rất nhiệt tình trong công tác. Tôi để ý tới anh này vì trận lấy tử sĩ của đại đội 21, thấy anh ấy rất năng nổ, rồi tử sĩ của đại đội 2 khi tôi vác từ hô chiến đấu bên ngoài vào, anh ấy đã chạy ra giúp tôi mang tử sĩ về tiểu đoàn. Hôm nay lại thấy mặt anh ấy tại đây. Anh vác cái cáng bằng thanh tre chắc có cái võng dù cuốn quanh đến bụi cây để thằng em Vĩnh Phú đang nằm đó từ sớm. Trước ngực cái bao xe đầy đạn và khẩu AK treo tòng ten ở trước ngực. Ngồi bên cạnh tử sĩ anh đã bẻ một cành lá phe phẩy đuổi ruồi bu quanh thân thể thằng em đang được bọc trong tấm ni lông đi mưa. Một người lính có tâm với đồng đội Mới làm được những chuyện đó Với tình yêu thương đồng đội hết lòng Và không phải ai cũng làm được như vậy Tấm lòng của người lính vận tải Cũng bao la như tình mẹ vậy Tôi đã được nghe anh em khác kể lại chuyện Giữa năm 78 Khi anh này đi lấy xác tử sĩ đã thúi giữa Vì ngâm ở trong nước nhiều ngày Anh ấy đã phải lấy dầu con hồ Xoa đầy tay cho đến tận nách để làm việc Rất nhiệt tình Và anh cũng rất tự giác với tình yêu thương đồng đội bao la và sau này anh ấy là trung đội trưởng vận tải của tiểu đoàn 7, anh ấy thật sự xứng đáng với cái chức vụ đó và là người lính vận tải đáng tin cậy trước mọi nhiệm vụ được giao. Quay lại với câu chuyện của chúng tôi, bây giờ vẫn lại đỗ xanh với đường kính trắng, lính tiểu đoàn 7 của chúng tôi đã ngán ngẩm cái cuồn này lắm rồi, cũng như thịt bò vậy. Mãi tới nhiều năm sau, mỗi lần nhìn thấy chè đỗ xanh và thịt bò là tôi cứ ngắc ngắt không nuốt vào nổi, sợ mãi. Đạn dược thì được chuẩn bị ba cơ số, gạo hai cơ số, số còn lại phải xả bớt trước khi hành quân rời khỏi nơi đây. Bên tiểu đội cối 60 và cối 82 ly của đại đội 5 là thừa nhiều nhất. Tôi có nghe anh Phúc Lì báo cáo với anh Hồng là cối hiện có tới gần 400 quả cối Mỹ, trong khi đó mang theo tối đa chỉ được 7 đến 80 quả, vậy là phải có tới 300 quả đàn thừa kia phải giải quyết trong một ngày cho hết. Còn bên Đại Liên cũng thừa tới vài thùng, các đại đội khác trong tiểu đoàn 7 cũng vậy. Thế là quân ta được một ngày chế áp bọn địch thoải mái. Cầu cối 60 nằm giữa đường về với bếp anh nuôi, bởi vì ai đi qua, ngứa tay cũng thả vài quả cối. Anh Phúc đã lấy tầm hướng sẵn rồi, chỉ việc thả Còn nếu muốn bắn qua vị trí khác Thì quay lại hướng độ nửa vòng Tôi là cái thằng khoái nhất Lúc nào buồn tay là ra bắn vài quả chơi Trong cái đạn cối Mỹ Như tôi nói ban nãy Để lâu ít nổ lắm Bắn 10 quả may ra nổ được 6-7 quả Nhưng dù sao cũng làm cho bọn địch bên ngoài Phải cúi đầu xuống Làm sao chúng nó biết được là quả nào sẽ nổ Quả nào xịt Ít nhất thì cũng làm cho bọn chúng khiếp vía Hôm đó cả tiêu đoàn 7 Đâu đầu cũng thấy tiếng cối và đại liên Còn những thằng lính bộ binh mang các loại bê thừa đạn cũng bùng bùng cho nó đỡ buồn. Chiều hôm đó tôi cùng anh Hồng đi lên tiểu đoàn bộ để nhận kế hoạch cho ngày tác chiến luồn sâu sắp tới. Trên đường về tiểu đoàn, anh Hồng nét mặt đâm chiêu nói với tôi. Sắp tới có đợt chọn đi học sĩ quan lục quân 2 tại Long Thành. Mỗi đại đội có một thằng đi học khoảng một năm rồi trở về đơn vị cũ. Hay là mày đi học sĩ quan đi. Trong lúc này chiến sự căng thẳng tránh xa được chiến trường lúc nào tốt lúc bấy giờ Quân đội cũng cần nhiều sĩ quan chỉ huy Người cứng như mày nên đi học để có thêm kiến thức Sau này về phục vụ đơn vị lâu dài Trời ơi hôm bên ngã tư đường tàu tôi đẩy ông anh xuống sông Nên hôm nay ông anh lại định kéo tôi xuống theo đây Được đi học sĩ quan lúc này thì khoái lắm rồi Đỡ phải đi đánh nhau Và đánh nhau thì chẳng ai biết chắc được rằng mình sẽ còn hay mất Nhưng cái khổ của người sĩ quan khi đó là sẽ suốt đời khoác áo lính Và lính thì cứ trận mạc liên miên Mặc dù khi đó ta đã phát lệnh tổng động viên Và khi đã tổng động viên thì lính là sẽ đi mút chỉ Chẳng biết bao giờ sẽ được về Xong khi ngớt chiến tranh lính sẽ được trở về Ít nhất cũng còn có cái để hy vọng trở về sống bên những người thân yêu Được làm những gì mình muốn, mình thích chưa đã là sĩ quan thì coi như bộ quân phục sẽ khoác lên mình cho đến hết đời sống áo lính và khi chết đi chắc cũng chỉ mặc áo lính có thể ai đó thích nhưng cá nhân tôi thì không thích điều mà tôi muốn là làm hết làm tròn nghĩa vụ của một người công dân đối với tổ quốc rồi trở về tiếp tục học hành hoặc làm người công nhân nghề gì đó mà tôi thấy yêu nghề đôi khi ngồi gác đêm nghĩ vẩn vơ Tôi đã ân hận chuyện đua theo chúng bạn bỏ học. Xưa kia bố mẹ nói thì không nghe. Giờ đây khi các bạn cùng lớp đang ngồi trên giảng đường. Còn bản thân tôi thì cầm súng đối mặt với những trận đánh với quân thủ. Vẫn biết là vinh quang là tự hào của người lính bảo vệ tổ quốc. Nhưng vẫn cứ thấy mình dại. Một cái dại khó sửa của tuổi trẻ. Và tôi phải sửa cái sai lầm đó với nhiều năm sau. Khi đó nghe anh Hồng nói Tôi mới thành thật trình bày rõ Quan điểm của mình với anh Hồng Anh à Em không muốn làm sĩ quan Nguyện vọng của em là được trở về Sống bên bố mẹ và các em khi hết chiến tranh Em không thích cứ suốt đời Phải khoác áo lính Em chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của bản thân với tổ quốc Rồi cho em về Em là con lớn ở trong gia đình Em còn có nhiều trách nhiệm của một người con Phải lo toan Anh cho người khác đi học sĩ quan lục quân 2 đi Hơn nữa trong lúc này em không muốn anh em mình phải xa nhau Ờ thì nếu bây giờ mày mà đi học Tao ở lại cũng phải tìm đằng khác lên thay thế mày Mà nói thật vắng mày tao cũng khó khăn lắm đây Nhìn đi nhìn lại trong đại đội mình Không thằng nào làm liên lạc bằng mày Nhưng cũng là điều kiện tốt để cho mày phát triển Còn nếu mày không thích thì thôi để tao chọn thằng khác Tao cũng suy nghĩ mấy ngày rồi Nhưng hôm nay mới nói cho mày biết đấy lên đến tiểu đoàn bộ thì anh Hồng vào họp trong ban chỉ huy của tiểu đoàn. Còn tôi sang chỗ anh nuôi chơi, nhân tiện xem thằng Lộc nó ốm đau ra sao. Mấy ngày nay nghe nói nó mệt mỏi nên chuyện cơm nước của bộ phận đại đội bộ và tiểu đội cối của anh Khúc Văn Hồi quản lý đại đội 2 đã phải đứng ra lo. Anh này trước cũng là anh nuôi của đơn vị nhưng từ khi anh quân quản lý bị thương đi viện thì anh hồi tạm thời thay thế. Khi tôi sang đến nơi Thì thấy thằng Lộc nằm trên võng Mắt đỏ lừ Người nó hâm hấp sốt Bình thường nó gầy và cao lưu đêu Tay chân nguều ngào Nước da lúc nào cũng xanh ngắt Tóc rụng lưa thưa Nhìn qua ai cũng bảo nó có bệnh Còn bệnh gì thì có trời mới biết Khi lấy quần Các ông ấy cứ nhép cứ ấn Bất kể thằng nào có thể đầy đủ chỉ tiêu quân số Còn bản thân người lính Có sức khỏe thật sự ra sao Chẳng ai để ý Thằng Lộc là một trong số những người như vậy. Khi vào tới chiến trường, mấy anh trên đại đội bộ biết sức khỏe của nó, nên không giao cho nó nhiệm vụ chiến đấu, mà cho nó làm anh nuôi. Nếu thời còn ở Nam Chóp, việc của anh nuôi cũng sẽ đỡ vất vả, gian khổ ác liệt hơn. Nhưng nay đơn vị ở cái thế đánh vận động luồn sâu truy quét liên tục thì lại là một câu chuyện khác. Bởi với những đơn vị đánh vận động luồn sâu thì thằng anh nuôi vất vả kinh khủng, ba lô mang nặng ở trên lưng Rồi lại còn phải gánh thêm trên vai Nồi niêu son chảo Lúc nào cũng cứ phải tất bật Nhọ nhem nhọ thiểu mặc khổ nhất là mùa mưa Khi cái quần cái áo mặc trên người Còn ướt như chuột lột Vậy mà nó vẫn nấu được cơm cho anh em ăn Nó nhóm lửa cái kiểu gì Không biết thế mệt tải Mà tính cách của cái thằng Lộc này Cũng rất dễ chịu Nó chịu nhịn lắm Ai nói gì không phải với nó Là nó chịu nhịn, không cãi Đôi khi có cái rất vô lý với nó Mà nó vẫn cứ nhịn được Đã có vài lần tôi phải đứng ra tuyên bố Thằng nào bắt nạt thằng Lộc Là tội đập cho mấy cái bắn súng đấy nha Đừng có thấy nó cứ hiền lành Rồi cứ đòi cưỡi đầu cưỡi cổ nó Liệu cái hồn Và cũng từ đó Không thấy thằng nào dám bắt nạt nó nữa Cũng nhờ vào tính cách hiền lành Chịu nhịn Sau này nó lên làm quản lý của đại đội 2 Cho đến ngày về Và khi lên làm quản lý đại đội Thì nó quý tôi ra mặt Nó luôn ưu tiên tôi hàng đầu Cái gì nó cũng phần cho thằng Hiếu Rồi mới đến người khác Kể ra có đông anh em Mà được thiên vị một chút thấy cũng khoai khoái Xong nói thật Tôi cũng chẳng phải là người tham Cái gì đủ dùng thì thôi Còn thì nhường cho anh em khác Bởi anh em cũng như mình Đâu có ai thừa cái gì bao giờ Khó khăn vật chất khi đó Cũng đang là khó khăn chung của toàn quân đội chúng ta Sáng hôm sau công tác chuẩn bị coi như xong Tối đó đã có thể hành quân tác chiến luồn sâu được rồi Lúc này nhóm chính sát của anh Mậu trên tiểu đoàn có lẽ là vất vả nhất Sau khi anh Hỗ về nhận chức đại đội trưởng đại đội chính sát 21 trên trung đoàn Thì tạm thời anh Mậu làm tiểu đội trưởng chính sát của tiểu đoàn 7 Và đây là lần thử thách đầu tiên của anh Mậu với cương vị là tiểu đội trưởng chính sát Anh Mậu đã đi từ đêm qua và tới sáng nay về báo cáo tình hình Chúng tôi khi đó đã tìm được khe hở của bọn địch để bí mật rời bỏ vị trí đang chốt giữ, sau đó cũng còn phụ thuộc rất nhiều ở những yếu tố. Chỉ cần một chút sơ hở bọn địch biết và đeo bám thì sẽ cực kỳ vất vả đối với chúng tôi, chưa nói đến những thương vong đáng tiếc. Lúc này lính tiểu đoàn 7 đã có nhiều kinh nghiệm luồn sâu trong đêm tối rồi, không còn bỡ ngỡ như thời kỳ đầu của chiến dịch. Theo sự phân công của tiểu đoàn Đại đội 2 bây giờ vẫn đi đầu đội hình, rồi tới đại đội 1 và đội đội 5 cùng với tiểu đoàn bộ, khóa đuôi là đại đội 3. Trong đội hình hành quân khi đó thì đại đội 2 được tăng cường một khẩu DKZ-75 của trung đoàn và khẩu 12-8 của đại đội 5. Điểm xuất phát bắt đầu là từ hướng của đại đội 5. Trong đội hình của đại đội 2 và 3 trung đội bộ binh đi trước, rút cuốn chiếu, bắt đầu từ trung đội 3 và trung đội 1, rút sau cùng, hòa lực bám theo xen kẽ. Yêu cầu giữ yên lặng để không gây ra tiếng động hay bất kể chuyện gì Mọi thông tin về nhiệm vụ được truyền đạt tới từng chiến sĩ Và ai lúc này cũng hiểu tình hình hiện tại mà thực hiện Mọi giả thiết cũng được cấp trên lường trước Nếu gặp địch lực lượng mạnh ta sẽ đánh cầm cự tìm đường khác Nếu nhỏ lẻ thì bỏ qua tránh bị cuốn vào những trận đánh mới Nhiệm vụ của tiểu đoàn 7 lúc này là địa điểm mục tiêu phía trước Phải đến cho đúng thời gian đã định Kể từ đây chúng tôi, những người lính phía dưới không còn biết được là sẽ đi đâu. Mình đang ở đâu, trước mặt rừng, sau lưng rừng và hai bên cũng rừng với núi luôn. Những con đập chắn nước hay những con lộ đất đỏ cũng chỉ thoảng qua trên đường hành quân. Đêm tối và nhiệm vụ nặng nề trên vai những người lính không có thời gian để nghĩ đến bản thân mình nữa. Điều có được khi đó là những trận đánh cùng càn quét liên miên hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Hết địa danh không tên này tới địa danh không tên khác, cái mà chúng tôi biết chắc chắn là chúng tôi đang chiến đấu với tủ lính quân phốt trên cái đất campuchia rộng lớn này. Khoảng 7 giờ tối thì chúng tôi bắt đầu rút, tôi xuống báo cho trung đội 3 bắt đầu từng bộ phận lặng lẽ rời vị trí trong đêm tối đi về hướng của đại đội 5 Từ giờ phút này trở đi, tiểu đoàn bảy của chúng tôi rời bỏ hẳn vị trí hướng núi lô viên này, nhìn lại quân số của đại đội 2 chúng tôi. Tính từ ngày dừng lại ăn Tết bên ngã tư đường tàu thì đại đội 2 của chúng tôi còn lại chưa tới một nửa quân số, khoảng 30 người. Trong khi đó trước đây chúng tôi đã có tới gần 70 tay súng. Mảnh đất và trái núi Lâu Vi chết tiệt này đã lấy đi của chúng tôi gần bốn chục con người và sau này nếu không anh nhắc đến thì thôi nhưng nếu nhắc lại ngày đó, những người lính đại đội 2 của chúng tôi đều căm hận mảnh đất này.